Những cơn gió lạnh làm công trường đầy bụi, mọi người đều giữ chặt cổ áo, xoa so xoa so tay mong chủ tịch cao sớm cho mọi người về. "Đi làm khu nhà 12 tầng khu A sao?" Cả đồng nhìn quay mà nói. "Lão Lữ, tôi thấy diện tích cây xanh ở đây không đúng mà, anh đã khảo sát chưa?" "Chủ tịch cao, anh yên tâm, chúng tôi hàng tuần đều tới công trường kiểm tra, ngoài an toàn lao động còn kiểm tra cả về diện tích từng phòng, các loại thiết bị." Tổ phối hợp đã đàm phán xong với bên cung cấp điện nước nhất định phải dựa theo tiêu chuẩn khu dân cư mới xây dựng. Lữ Anh Bàng cười nói: Khu này do công ty nào phụ trách xây dựng? Cả đồng quay đầu lại nói: đều là do công ty Thái Hòa phụ trách chung. Theo kế hoạch thì tháng ba năm sau sẽ cơ bản xây dựng xong, trước tháng năm là có thể giao nhà. Lữ Anh Bàng vội vàng nói: Khu vực dành cho người đi xe đạp, đi bộ, cây xanh cũng phải hoàn thành xong. Đúng, thị trường nông sản đã có quy hoạch chưa? Cả đồng đột nhiên nói Đã có quy hoạch Cũng đã bàn với phòng công thương Chủ tịch Cao nhìn xem Nó nằm ở giữa khu A và khu B Lúc này Có người đưa bản thiết kế chung tới cho Lữ An Bằng Nhỏ quá Lão nữ Tôi phải sớm nhắc anh Đây sẽ là phương hướng phát triển chính của dân chúng Hoa Lâm sau này Chỗ này, chỗ này về sau đều sẽ quy hoạch thành khu dân cư Quy mô thị trường nông sản này quá nhỏ Chỉ vài năm là lạc cậu, anh phải nhìn xa vào, không chỉ cực hạn trong 1-2 năm. Cả đồng nhìn quanh, sau đó chỉ chỉ vào mấy mảnh đất còn để chống bên bản thiết kế mà nói. Chủ tịch Cao, thị trường đống sản này còn nhỏ sao? Dù là khu A, khu B, bên này xây dựng làm khu dân cư cũng có thể đáp ứng mà. Lữ anh bằng dũng mày nói. Vậy còn đây, kia nữa? Cả đồng lắc đầu. Tôi nói với anh là tất cả đều có thể, hai ba năm chưa chắc, nhưng 5-10 năm, năm sau thì sao? đến lúc đó xung quanh đây người ở thì anh muốn mở rộng quy mô cũng không thể, không bằng làm từ bây giờ. thấy cẩu đồng đã nói như vậy, lữ an bằng đành phải bảo nhân viên ghi lại. lão lữ trong thời gian này lão vi tập trung vào việc giải phóng mặt bằng bên kia, bên này anh quan tâm nhiều hơn, đừng để xảy ra chuyện. sang năm các hộ giải tỏa sẽ chuyển sang đời sống, phải để bọn họ vui mừng tiến vào. cẩu đồng thấy vẻ mặt lữ an bằng lạ lạ, nên đoán có vấn đề gì. Anh có gì cứ nói thẳng. Chủ tịch Cao, bên này thì không có gì, chỉ là xây dựng mà thôi. Có vài tên lưu manh đến gây chuyện nhưng công ty Thái Hòa cũng không phải ngồi không, đều có thể tự giải quyết. Tôi lo cải thành cũ cơ. Nói đi. Cao đồng chắp tay sau lưng mà nói. Lúc trước tôi và ngài đã điều tra qua về vấn đề này. Trong quy hoạch thì đặt trụ phim, bưu điện huyện, ngân hàng công thương, ngân hàng nông nghiệp đều muốn xây dựng trụ sở ở đây. Công ty Hoàng Lâm cũng hy vọng ở lại thành cũ lữ Ân Bằng nhỏ giọng nói Chủ tịch Vi nói với bọn họ ở đây do huyện thống nhất quy hoạch hơn nữa ông huyện đã xác định đo đo trung tâm hành chính phải di chuyển sang phía Hà Đông nhưng công ty Hoành Lâm lại tỏ vẻ nếu là như vậy khu thành cũ sẽ mất cơ hội kinh doanh cả đồng vội vàng nói bọn họ nói như vậy là có ý gì muốn nguy hiếp chúng ta ư khó mà nói được công ty Hoành Lâm bây giờ đầu tư quá lớn bên khu mới nhất là xây dựng bên khu A đã bỏ ra không ít tiền Hơn nữa huyện cũng cố ý phát triển khu Hà Đông. Bọn họ lo không khí kinh doanh của thành cụ Kém Đi, mà bọn họ muốn phát triển khu phố thương mại và thị trường nông sản ở đó cũng khó có thể thành công, hoặc là nói khó bán được giá. Lữ Ấn Bàng cũng biết công ty Hoành Lâm có ý đồ gì. hừ bọn họ hy vọng đơn vị kia ở lại thành cụ cũng có thể. Nếu bọn họ hấp dẫn được hết các đơn vị đó ở đấy thì tôi cũng không ngại. Cao Đông cười nói. Sợ đăng không đơn giản như vậy. Chủ tịch Cao Ngài nghĩ xem bọn nọ đã bỏ ra không ít tiền để khai thác. Bây giờ có lẽ thấy thành quả quá thấp nên không muốn hoặc là nói bọn nọ muốn huyện nhường một chút. Lữ An Bàng nói đầy ẩn ý Nếu như đã nói thì nhất định là có chốt dự nhất định. Chủ tịch Cao Tôi nghĩ chúng ta nên chuẩn bị tư tưởng trước. Nếu không bọn nọ đột nhiên không làm hoặc là nửa đường ngăn cản sẽ làm chúng ta vào thế khó. Cao Đồng lạnh nhạt nói Anh giải cảm như vậy là tốt. Dân chúng toàn huyện đều đang nhìn công trình cải tạo thành cũ. Nếu thực sự xảy ra chuyện thì chúng ta quá mất mặt. Chẳng qua đây không có nghĩa chúng ta sẽ nhượng bộ khi bị uy hiếp. Tôi không có gì chỉ là tính hơi xấu. Nếu muốn thương lượng thì còn được. Nhưng đâu nghĩ rằng động tay động chân là có thể làm cho tôi làm theo ý bọn họ. Quậy quá coi thường tôi rồi. Anh yên tâm, không lật thuyền được đâu. Đúng thế, chủ tịch cao. Công ty Hoành Lâm nếu quá quát thì không thể không cho bọn họ biết mặt. Phải ăn miếng trả miếng dù sao đây cũng là trên địa bàn Hoa Lâm chúng ta cơ mà Lữ An Bang gật đầu nói nhìn chiếc xe của Cao Đông rời đi Lữ An Bang sao sầm mặt lại yêu xin nghĩ một chút rồi mới lấy điện thoại di động ra gọi theo các người tôi đã nói chuyện hừ đơn giản như vậy sao anh cảm thấy chủ tịch Cao chỉ bị vài câu nói đã chấp nhận sao vậy còn cần tôi nói làm gì các người trực tiếp nói thẳng với ủy ban huyện không được sao cứng mềm không an Chủ tịch Cao chính là như vậy, các anh không phải đã sớm biết sao? Tìm Bí thư La, hừ, các người nghĩ có tác dụng sao? Bí thư La gần như tuyệt đối ủng hộ ý tưởng của Cao Đông. Bây giờ Bí thư La lại đi học, công việc trong huyện do chủ tịch Cao phụ trách, chuyện gì cũng phải thông qua hắn. Dừng, đừng có nghĩ dùng mấy trò đó, nhân phẩm của chủ tịch Cao thì chúng ta đều hiểu, ít nhất hắn sẽ không nhận mấy thư kia. Các người bỏ ý nghĩ này đi. Tôi, tôi có thể nói vài câu nhưng quyền quyết định trong tay chủ tịch Cao. Các anh phải hiểu điều đó. Cao phó chủ tịch huyện nói mà được sao. Tào uyên chủ tịch cao nghe hắn ư. Sợ đang chuyện này, người có thể lên tiếng chỉ là tôi. Cấp trên đương nhiên có tác dụng, nhưng phải xem cấp độ của cấp trên. Mấy anh cứ tự chúc phúc cho mình đi. Tôi hết sức rồi. Lữ anh bang dập máy, sau đó lại gọi ra ngoài. Tôi là lão Lữ. Tôi đã dựa theo ý anh mà nói với hắn. Hắn ngậm chặt miệng nên sợ việc này không dễ. Dựa theo quy hoạch trước đây của huyện, huyện cũng cho chính sách ưu đãi cho nên... Cái này, Chủ tịch Cao vốn là như vậy Huyện trước đó đã có quy hoạch Cũng không phải ý kiến cá nhân của hắn mà Bây giờ muốn đột nhiên thay đổi là rất khó khăn Đúng, có thể nói một câu là theo quy hoạch thành thị Các anh là cơ quan cấp trên Nên có quyền chỉ đạo công việc của huyện Chúng ta chào mừng Cũng có thể nói ý của anh cho Chủ tịch Cao nghe Nhưng ngay hay không thì tôi không dám nói Thật đó, anh cũng biết hắn còn trẻ nên xúc động Lại có bản lĩnh nên sợ rằng không có hiệu quả cao Ờm, không vấn đề gì ở bên đó có tôi nếu như thị trường mạch thị trường kim và bí thư là cùng nói thì may ra gọi điện xong mà lữ An bang có chút buồn bực bị kẹp vào giữa y đúng là rất khó xử nếu người ngoài biết không chừng nói y bỏ trong ăn ngoài cào đồng vừa lên xe liền suy nghĩ thật nhanh lữ An bang lên trước từ thời của châu chỉ trường đã từng làm bí thư đảng ủy khu tân bình lại làm trường phòng nhân sự một thời gian cuối cùng được điều tới làm ở ủy ban xây dựng huyện Lục trước cũng là người cạnh tranh cho chức Phó Chủ tịch huyện. Chẳng qua cuối cùng, Quân Minh nghị đã thắng. Ủy ban xây dựng là cơ quan béo bở, lựa ăn bằng nói đà như vậy là có ý gì? Là do nghe được tin hay là quân cờ để đối phương truyền tin tức? Nếu là về sau thì Cao Đông không ngại điều chỉnh nhân sự một lần, có nhiều người muốn làm quan cơ mà. Vấn đề là đối phương nếu muốn đưa tín hiệu, nghĩ mình sẽ nhận bước sau. bọn nọ quá sai rồi, Cao Đông cười lạnh một tiếng. Về đến văn phòng, Cao Đông vẫn suy nghĩ đến mục đích của công ty Hoành Lâm. Theo hợp định lúc trước, công ty Hoành Lâm có quyền chủ động trong việc cải tạo thành cũ, thậm chí còn được ưu đãi lớn. Xây dựng khu phố và quy hoạch cũng do bọn họ phụ trách. Bọn họ muốn xây dựng phố kinh doanh cũng được, siêu thị thời trang cũng được, đều là do bọn họ dựa theo tiêu chuẩn của mình mà quy hoạch. Nhìn như điều kiện rất có lợi cho bọn họ, nhưng bọn họ lại quên một điểm đó là quyền lực hành chính lại nằm trong tay chính quyền. Anh có thể dựa theo suy nghĩ của anh mà quy hoạch kinh doanh, nhưng huyện cũng có thể dựa theo quy hoạch của mình mà sắp đặt tài nguyên hành chính nhìn như không mâu thuẫn nhưng rất nhanh công ty Hoành Lâm thấy bí ẩn trong đó, bây giờ bọn họ đã tỉnh đa. Cả đông cười lạnh một tiếng để coi như là đâm cho công ty Hoành Lâm một đao. Đối với một huyện thành mà nói, mấy chỗ như đạp chiếu phim, nhà sách, bưu điện đều là tượng trưng cho trung tâm kinh doanh cũng là nơi tụ tập đông người nhất, nếu như còn thêm ngân hàng thì càng hoàn hảo hơn. Khu vực kinh doanh thường dựa vào mấy cơ quan này mà chạy động đa. Lúc chưa công ty Hoành Lâm không ý thức được đạp chiếu phim và bưu điện sẽ rời đi, mấy trụ sở này Không trong phạm vi giải tỏa Nhưng huyện lại có thể truyền mấy điểm này đi Lữ ăn bằng nhắc nhở cũng tốt Cảnh cáo cũng tốt Ý nói cũng có lý Công ty Hoành Lâm phụ trách khai thác Công ty Thái Hòa phụ trách xây dựng Hai công ty có quan hệ mật thiết Hợp lại sẽ có lực lượng mạnh Ví dụ như bọn họ làm chậm hạng mục một chút Điều này làm cho huyện không kịp đối phó Khó có thể nói dùng cách này Có làm hai bên cùng bại không Mặc dù Cao Đông cũng không cho rằng Bọn họ sẽ dùng hành động ngu ngốc như vậy Nhưng không thể không đề phòng Cả đồng cũng sớm tính đến lúc này Hắn đang đợi công ty Hoành Lâm xem bọn họ muốn làm gì Bọn họ muốn làm cũng được Những điều kiện như thế nào Cả đồng đi quanh phòng, hắn không gấp Hắn tin cơ hội có lúc sẽ từ đàm phán mà ra Chẳng qua đó là đối phương tìm thức ủy ban huyện đàm phán Không phải huyện nhờ bọn họ Xây dựng cầu quỹ khề Thật ra cả đồng không lo gì Đó là huyện một mình ký hợp đồng với công ty Thái Hòa đây là công trình được thị giá trong điểm chú ý công ty Thái Hòa có mấy cái gàn cũng không dám gây khó dễ chẳng qua cao đông cũng cần đề phòng công ty Thái Hòa làm khó dễ ở mấy căn nhà tái định cư nếu các hộ dân trong diện đền bù không được giao nhà đúng kỳ hạn thì đúng là có vấn đề hội nghị công tác kinh tế toàn huyện được diễn ra trường các phòng ban bí thư đảng ủy khu bí thư chủ tịch xã thị trấn đều đến tham gia Là Đại Hải cũng từ Ando về gấp để tham gia hội nghị trong hội nghị Cao đồng báo cáo quan về việc phát triển kinh tế, tăng thu nhập của nông dân. Bài báo cáo này chưa đưa làm hai phương diện mà phân tích, sau đó đưa ra phương hướng phát triển trong 3 năm tới. Một bên phân tích tình hình kinh doanh của các nhà máy xã thị trấn trong toàn quốc, một phương diện khác phân tích tình hình phát triển kinh tế tư nhân trong cả nước. Trong phương hướng phát triển, Cao đồng đưa ra ý kiến cải cách công ty nhà nước, nhà máy tập thể thu hút đầu tư, cổ vũ công ty tư nhân phát triển. Điều này làm cho hội nghị trở nên sôi động. Mặc dù bây giờ kinh tế tư nhân đã dần được buông lỏng. Mấy công ty lớn đến hoa lâm đầu tư đều là công ty cổ phần hoặc tư nhân đầu tiên hải. Những kinh tế tư nhân của bản thân hoa lâm lại chỉ chiếm một bộ phận nhỏ mà thôi. Mặc dù có vài công ty tư nhân có quy mô tương đối nhỏ, nhưng do chính sách phân biệt đối xử, huyện xã có thành kiến với các công ty tư nhân. Nhưng trong hội nghị cao đồng lại nói rõ mấy điểm như vậy. Ngoài điểm thứ hai là thu hút đầu tư thì mọi người đều có thể chấp nhận. Còn đâu điểm thứ nhất đề xuất phương án cụ thể làm như thế nào phân phối tài sản. Cổ vũ nhà đầu tư bên ngoài vào mua cổ vũ nhân viên quản lý và nhân viên của nhà máy, công ty mua cổ phần, cổ vũ đưa ra các chính sách cụ thể để mở rộng quy mô các công ty. Điểm thứ 3 lại nói rõ việc ủng hộ kinh tế tư nhân phát triển. Ví dụ như huyện Bòn Nam 1 triệu cổ vũ tư nhân gây dựng sự nghiệp, nhất là cổ vũ mấy ngành sản xuất ưu thế của Hoa Lâm như chăn nuôi gia súc, trồng cây ăn quả, trồng trẻ. Ngân hàng công thương, ngân hàng nông nghiệp huyện cũng nên đưa ra chính sách ưu đãi kích thích kinh tế tư nhân phát triển đồng thời các phòng ban chuyên môn như thuế điện cũng phải tạo hoàn cảnh phục vụ tốt. Đây là lần đầu tiên huyện chính thức tỏ thái độ buông lỏng việc khung chế kinh tế tư nhân, cải cách các công ty nhà nước hơn nữa còn đẩy kinh tế tư nhân lên độ cao mới. Lời nói của cao đông có tiếng cổ vũ cao đối với vấn đề phát triển kinh tế tư nhân. Hắn tỏ rõ thái độ hoa lâm là địa phương có chủ cột kinh tế, công nghiệp là khẩu. Nếu muốn phát triển vượt bậc thì phải điều động tất cả lực lượng và tài nguyên, cổ vũ kinh tế tư nhân là ngành kinh tế có động lực mạnh nhất. Chỉ cần có thể xúc tiến kinh tế hòa lâm phát triển, huyện ủy, ủy văn huyện sẽ đối xử công bằng. Chính quyền cũng sẽ có các ưu đãi lớn nhất về chính sách. Là đại hại khi Tổng kết hội nghị cũng nói, mình học được nhiều điều trong trường đảng, nhất là quan điểm tư tưởng đã thay đổi rất nhiều. Yêu cầu cán bộ toàn huyện phải thay đổi tư tưởng, cố gắng cải thiện hoàn cảnh đầu tư, xúc tiến các thành phần kinh tế khiến hòa lâm phát triển nhanh hơn. Kết thúc hội nghị, là đại hại một lần nữa yêu cầu các cán bộ tham gia hội nghị vây phải nhấn dụ tinh thần với tất cả các cán bộ thiết thực đưa vào trong công việc. Trong bữa ăn buổi trưa, các đồng chí trưởng phòng, bí thư, chủ tịch liên bàn tán, buổi chiều khi chưa tổ thảo luận càng thêm hưng phấn. Các khu chưa ra làm 6 tổ mà thảo luận, các trưởng phòng trưởng ban cũng chia vào các tổ. Mọi người đều bàn về việc đẩy mạnh phát triển khu chăn nuôi gia súc, trồng cỏ, trồng cây ăn quả, một vài xã cũng tự suy nghĩ phát triển ngành sữa sẽ có đường ra như thế nào. Đồng chí cao đồng lần này tôi lên trường đảng tình học, coi như mở đông thầm mắt. Nghe xong các giáo sư giới thiệu, tôi mới cảm thấy hòa lầm chúng ta, thậm chí cả ninh lăng đã bị bỏ lại quá xa. Nếu chúng ta không vượt lên thì chỉ sợ ngày sau dù muốn đuổi theo cũng không có cơ hội. Có câu nói thế giới bên ngoài rất đặc sắc, những lời này quá hình tượng Một hai ngày ngồi nghe thì không thấy tranh lệch, nhưng nếu chúng ta quyết tâm cảm nhận và học tập thì sẽ thấy áp lực đè nặng lên người chúng ta. Là đại hải có vẻ sau một tháng đã hiểu sâu về sự chênh lệch giữa Ninh Lăng và bên ngoài Ngay cả cách nói chuyện cũng khác Bí thư là tôi cũng như vậy Sau hai tháng học tập Nhất là xem sự phát triển của huyện tại Andô Kiến Dương lắng nghe mấy khu vực xuyên hải giới thiệu về sự phát triển của bọn họ Tôi mới cảm thấy không thể ngồi yên Cả đồng cùng lá đại hải Đi dạo trong sân huyện ủy Tài chính, nhân tài, chính sách Thậm chí là quan điểm đều rất quan trọng Anh càng lạc hậu thì khoảng cách với anh càng xa Anh càng tiến lên thì anh càng thấy nhân tố tốt trong đó Đây là vấn đề khó khăn Chúng ta muốn phá vỡ trước ngại này Thì chỉ có thể thay đổi quan niệm và chính sách Bởi vì tài chính nhân tài là rất thực tế bọn nó cần không sang động lớn mới có thể ở lại Tiểu Cao Tôi cũng đã tới khu công nghiệp Bích Trị xem Xem ở đây đúng là Thế nơi đó thay đổi rất nhiều Không đến mức một ngày đã thay đổi Nhưng một tuần sau cậu tới đó Thì thấy toàn công trình được xây dựng Bây giờ nhìn chỗ chúng ta xem Nếu không phải cải tạo thành cũ thì giống hệt hai năm trước Khi ấy nửa năm không có biến hóa gì cả Tất cả đều như cũ Là đại hải đi mà nói Tôi bây giờ có thể hiểu tâm trạng của cậu Bởi vì tôi bây giờ còn gấp hơn cậu Tiểu cao Tôi chỉ còn 1 năm Nhưng nếu cho tôi 1 năm này thì phải dùng nó thật tốt Hôm nay lời cậu nói Thì cán bộ xã có thể không chấp nhận ngay được Nhưng nó không có vấn đề gì Tôi vẫn nói câu đó Nghĩ không thông cũng không sao Phải phục tùng Sáng năm là năm rất quan trọng Cậu có ý tưởng mới gì cứ lấy đà Chỉ cần có lợi cho phát triển thì không sợ xảy ra chuyện Có chuyện tôi chịu Cả đồng thấy trong mắt La Đại Hải Lộ đó vẻ kiên quyết Hắn không còn có chút cảm động La Đại Hải mặc dù có năng lực không mạnh Nhưng lại dễ tiếp thu quan điểm mới Hơn nữa còn dám chịu trách nhiệm Chỉ riêng khí phách này đã đủ để làm bí thư huyện ủy Cả đồng vẫn xem thị xã Sẽ chọn ai làm phó chủ tịch thay thế Uông Bình Hì Nhưng bây giờ chỉ còn hơn tháng là Tết Mà thị xã vẫn không có câu trả lời rõ ràng Cao Đông cũng đã hỏi Tương Huỳnh Hoa và Trương Thiên Phong, tin tức rất đơn giản, ký dư Hồng tạm thời không có thời gian lo lắng chuyện này. Trương Thiên Phong cũng đáp ứng giúp Cao Đông một chút, đề cử Quế Toàn Vũ làm phó chủ tịch. Trầm qua, Chu Thỏ Duy cũng nói với Cao Đông là khả năng thành công không cao. Theo ý của thị ủy thì sẽ tiến hành trao đổi cán bộ cấp phó huyện giữa các nơi, kinh nghiệm của Quế Toàn Vũ hơi ít, đưa ra hội nghị thường ủy sẽ có tranh luận. Hơn nữa ký dư Hồng không có ấn tượng tốt đảng với Quế Toàn Vũ, nên đây là điều khó khăn. Tương Quẩn Hoa cũng đưa ra ý này, ý không nhận được phản đánh. Cào Đông có chồng cán bộ tự mình đề bạt lên, có thành kiến với các cán bộ khác. Tương Quẩn Hoa nhắc Cào Đông khi sử dụng nhân sự không nên tỏ vẻ quá cương đắn, Nhất là cán bộ cấp huyện thì thị xã khá chú ý, không cẩn thận liền bị coi là kết bè kết đảng. Cào Đông cũng biết đó điều này, Quế Toàn Hiệu tiến lên hơi chậm, ở lại xã quá lâu nên mất cơ hội. Bây giờ vừa làm tránh văn phòng ủy ban được một năm mà đã lên làm phó chủ tịch huyện thì đúng là khó làm mọi người phục. Chủ tịch Cao 10 giờ sáng nay Cục trưởng Cục Tài chính Thị xã Lý Đỉnh Nam sẽ đến huyện điều tra tình hình sử dụng tài chính. Chủ tịch Cao sẽ cùng Cục trưởng Lý đến phòng tài chính huyện điều tra cùng thiết kiểm tra việc xây dựng cầu quê khê. Trưa nay dùng cơm bở khách sạn Hoa Lâm, ngài cũng nên tham gia. Bao giờ chiều nay trưởng phòng Giang, Ban tuyên giáo tỉnh ủy sẽ cùng trưởng phòng Tiêu... Ban tuyên giáo thị ủy sẽ đến huyện tổng kết kinh nghiệm Một loạt hoạt động vừa rồi của huyện Cũng muốn tới tìm hiểu tình hình ở thị trấn Thành Quan và thị xã Má Thủ Lâm Đàn cung kính nói Tiểu Lâm Cậu lúc nào mới có thể cho tôi nghỉ một ngày chứ Cao Đông thở dài Tôi phát hiện nếu tôi không nhắc anh Thì có lẽ ngay cả thứ bảy chủ nhật Anh cũng đặt đầy lịch cho tôi Anh muốn tôi ngã bệnh sao Chủ tịch Cao đây đều là các cơ quan đưa ra yêu cầu Đều là lịch không thể đẩy Nếu có thể đẩy thì tôi cố gắng đẩy cho ngài Lâm đàn có chút buồn bực mà nói Ý cũng biết cao đông đây là nói đùa Hai người chân nhau không nhiều Bỏ qua công việc thì có thể có nhiều ngôn ngữ chung Ví dụ như cục trưởng lý sáng nay tới Ý của chủ tịch Tàu là ngài nên tham gia Nhưng tôi biết ngài có việc nên mới nhờ chủ tịch Tàu thay Hừ, một cơ quan trên thủy xã xuống đều cần một nhóm người đi cùng ư Sao phải vậy? Tào Đông cũng biết Lý Đỉnh Nam lần này tới là có ý đồ, bình thường mỗi năm khi khảo sát tình hình sử dụng tài chính cấp huyện đều do phó cục trưởng mà thôi, vì thế hắn để Tào Yên phụ trách tài chính đi cùng. Tôi thấy không có cán bộ huyện chúng ta đi cùng, bọn họ chẳng lẽ không làm việc được sao, đều là ra vẻ mà thôi. Lâm Đàn nghe Cào Đông nói chuyện như vậy mà chợn trọn mắt, không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể buồn bực ngậm miệng. Y biết chủ tịch cao đây là phát tiết tức tối, nhưng cuối cùng vẫn làm theo lệnh. Cao Đông biết việc nên đến cuối cùng sẽ đến. Cải tạo thành quốc Hoa Lâm tiến triển rất nhanh. Công ty Hoành Lâm đúng là đã dành nhiều công sức. Trên cơ bản đều hoàn thành trước thời gian quy định. Hơn nữa cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc giải phóng mặt bằng. Bây giờ vài trăm bộ dân trong phạm vi giải tỏa không hề có phản ánh. Bản quy hoạch thành thị đã sớm có. nhưng Bí biểu cũng nói với Cao Đông rằng trong này cần điều chỉnh một chút cũng không hoàn toàn vì ảnh hưởng của công ty Hoành Lâm mà thay đổi. Quy hoạch vốn có vài điểm không như ý cũng cần chỉnh một chút. Ít hoặc việc biểu là tốt nhất giải quyết tất cả một lần, đương nhiên điều này cần do Cao Đông xác định. Lý Đình Nam lạnh nhạt nhìn Cao Đông đang không ngừng mời rượu, những lần đầu gặp đối phương là trong hội nghị tinh thần của thị xã, lúc đó Cao Đông còn là phó chủ tịch huyện kiêm nhiệm. Nhóm ba người đi xuống, hai người kia biểu hiện rất bình thường nhưng tên này đã là chủ tịch huyện. Chuyện nhai phiếu chặn đường kiện lên chủ tịch tỉnh, trải qua mấy việc đó mà tên này vẫn còn thoải mái như vậy, Lý Đình Nam ngoài than thở trong lòng cũng chỉ có thể nhắc mình Trên này không dễ đối phó. Cục trưởng Lý, cảm ơn Cục Tài chính đã quan tâm tới bệnh viện Lâm chúng tôi, nhất là cục trưởng Lý rất bận đồn mà còn bỏ chút thời gian tới Hoa Lâm chỉ đạo công việc. Y tư La không có ở đây, tôi thay mặt huyện ủy, ủy văn huyện Hoa Lâm mời cục trưởng Lý một chén, chào mừng cục trưởng Lý tới Hoa Lâm chúng ta ngồi một chút. Cao Đồng cười cười giơ chén lên nói, Lý Đình Nam uống cạn. "Chú Tỷ Cao, thu nhập tài chính Hoa Lâm năm nay có thể tăng nhanh nhất cả thị xã." Thậm chí vượt qua cả quận Tây Giang, Bí thư Kỳ và Thị trường Mạch, Thị trường Kim đều nhiều lần khen ngợi, yêu cầu các huyện khác học Hoa Lâm, nhất là phải học việc Hoa Lâm có căn đảm phao vỡ thể chế cũ, phát triển nền kinh tế nhiều thành phần. Vậy ư? Cao Đông cười nói. Cục trưởng lý, tôi nghe trên thị xã có người không đồng ý với quan điểm của huyện ủy, ủy ban huyện Hoa Lâm chúng tôi. Điều này làm tôi rất lo lắng. Lo rằng Hoa Lâm có phải đi quá lớn nên dễ vượt quá quy định không? lý đỉnh nam cười cười không nói xem ra tin này cũng nghe được tiếng gió bây giờ tranh cãi phát triển kinh tế tư nhân là rất mạnh dù trên tỉnh cũng không bộ thuận dưới thị xã vẫn có thái độ mơ hồ không có cách nói no đó rằng nghe nói quan điểm của bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh là khác nhau vì thế bên dưới cũng lắc lư kỳ dư hồng trong hội nghị chỉ nói cổ vũ các huyện tự tìm tòi chú ý nhiều về quan điểm mới cũng hoàn nghênh thí nghiệm nhưng nói sau chủng giữa phải kiên trì nguyên tắc kinh tế nhà nước là chủ đạo bất cứ ý đồ nào thay đổi nguyên tắc này đều là sai lý đỉnh nam không muốn có mâu gì với cao đông ở vấn đề này đây không phải vấn đề ý cần quan tâm vấn đề hai bên cùng quan tâm là có lý đỉnh nam cần tìm điểm chung đôi phương không phải thánh không dám bụi trần ít nhất trong công tác chuẩn bị cài tàu thành cũ đã chứng minh điểm này những thái độ của đôi phương có vẻ đã thay đổi chủ tịch cao tài chính hoan lâm tăng rất nhanh huyện ủy ủy ban huyện khi dùng tài chính đều tuân thủ nguyên tắc Thu thuế là để phục vụ nhân dân, làm như thế nào phát huy tính tích cực của tài chính, thúc đẩy hoa lâm thay đổi, Tôi thấy thái độ của hoa lâm rất tốt. Đó chính là muốn cho dân chúng cảm nhận được không khí thay đổi, làm cho dân chúng hiểu đó cuộc sống của mình thay đổi, để bọn họ cảm thấy chỗ tốt của nó. Lý Đỉnh Nam vừa lên đã khen Cao Đông. Cao Đông cười thầm một tiếng, xem ra vị cục trưởng lý này đúng là người nhắc nhảy. Lữ An Bang nói chưa đầy hai ngày mà Y đã tự mình ra mặt. Cục trưởng lý nói đúng, cải tạo thành cũ là chuyện mà dân trung hoa lâm mong chờ nhiều năm qua. Mặc dù thời kỳ thứ nhất chỉ là cải tạo khu nhà xuống cấp nguy hiểm, nhưng huyện ủy, ủy ban huyện đã quyết tâm giai đoạn 2, 3 nhất định phải làm theo phương án đã được quy hoạch. Trong qua thành chính hoa lâm tăng mặc dù không chậm nhưng trụ cột kém, cần nhiều tài chính. Mỹ tế viện có lòng mà vô ích, cho nên huyện chỉ có thể mời các công ty có thực lực bên ngoài vào hợp tác. Cao Đông cười nói, Tuy nhiên đây chỉ là một ý tưởng, chúng tôi hy vọng là như vậy, nhưng khi nhắc đến chữ tiền thì bởi vì tài chính viện khó khăn nên có nhiều điểm không như ý. Cao Đông nói làm Lý Đình Nam khó đoán ra, hình như không phải không thể đàm phán, nhất là câu cuối cùng vẫn lưu cửa mà, nhưng nếu nói Cao Đông đáp ứng thì lại không rõ ràng. Tài chính Hoa Lâm đúng là đang tăng trưởng rất mạnh, điều này có quan hệ lớn đối với hai hạng mục của công ty Đại Hoa và công ty Tam Điệp Tê Hoa Lâm. Giá trị sản phẩm công ty quý bao của Hoa Lâm đã tăng cao hơn các huyện khác nhiều Ngay cả tiền thuế thu được cũng tăng cao Ngay cả Mạch Gia Huy và Lý Đỉnh Nam cũng phải thừa nhận Cả Đông đi sớm một bước thành lập trụ sở trong cỏ đã hấp dẫn hai công ty kia Đây là bước làm quá tuyệt Hơn nữa còn mời được học viện nông nghiệp đến Hoa Lâm Điều này càng hấp dẫn hai công ty kia Theo Lý Đỉnh Nam biết có mấy khu đang cố gắng lôi kéo các hạng mục nhất là Hoa Lâm, lại có hai nhà máy chế biến thịt với sản lượng hàng năm là mấy trăm ngàn con bò cừu. Bây giờ trong nước đang thiếu giang của bò dê, hàng năm nhập rất nhiều từ nước ngoài. Chẳng qua các khu vực duyên hải có thể dễ dàng nhập khẩu hơn, như tỉnh An Nguyên thì phải dựa vào chính nội địa của nó. Mấy nhà máy chế biến đều có ý định đầu tư xây dựng ở Hoa Lâm, nhưng khu khai phát bây giờ đang đuổi kéo vài công ty, hy vọng bọn họ vào khu khai phát. Điểm này Hoa Lâm hình như chưa phát hiện ra. Không biết người này có tin tức hay có dự định gì. Lý Đình Nam rất nhanh lấy lại bình tĩnh, không nói thêm gì làm người ta có chút khó hiểu. Các đồng đất chủ động mời Lý Đình Nam đến quán trà của khách sạn ngồi một tí. Lý Đình Nam cũng nhận lời. Người khác cũng biết tiệc trà như thế này có ý nghĩa gì, chỉ là ăn uống vui chơi, cùng chúng được bạn chỗ tốt. Đồ đặc sản của Hoa Lâm đã bỏ để cúp xe, mấy trong tệ chơi bài cũng đã được để trong ngăn kéo. Chuyện này thì mọi người đều vui vẻ Đất nhiên cũng không ai chú ý Lý Đỉnh Nam và Cao Đông có điều cần trao đổi Cục trưởng lý tôi cũng xin nói thẳng Không phải tôi không ủng hộ công ty Hoành Lâm Nhiều lãnh đạo quan tâm theo sự phát triển của Hoa Lâm như vậy Tôi đương nhiên cảm động Nhưng Cục trưởng lý anh cũng biết tài chính Hoa Lâm còn nghèo Bây giờ thu tài chính chỉ dựa vào tiền thuế Thì vài ba năm không làm gì được Vài ba năm sau tôi còn ở đây không chứ Vì thế biện pháp duy nhất là dùng đất Nếu để đạp chư phim, bưu điện, thư viện ở thành cũ Vậy khu Hà Đông làm như thế nào để tăng người lên Không ai thì giá đất tăng lên bằng cách nào Giá đất không tăng thì dù có thể bán Tài chính viện cũng không thêm được là bao Công ty Hoành Lâm liên minh với công ty Thái Hòa là điều bình thường Không có mạch giao huy thì Lý Đình Nam sao có thể ngồi im được Ở chức cục trưởng cục tài chính Mạch giao huy thậm chí không thức nhường kỳ dư hồng ở vấn đề khác Đương nhiên Lý Đình Nam rất thông minh Kỳ dư hồng không tìm được lý do. Công ty Hoành Lâm Nhưng lúc đầu khi ký kết với công ty Hoành Lâm Thì ủy ban huyện Cũng chếm nhiều ưu thế Hợp tác mà Hoa Lâm không phải bỏ tiền Toàn bộ do công ty Hoành Lâm bỏ ra Mà hiểm do công ty Hoành Lâm chịu Bây giờ Hoa Lâm lại dùng chỗ này là sao Cục trưởng lý Không thể nói như vậy Ký hợp đồng là hai bên tình nguyện Huyện không ép công ty Hoành Lâm Nó là công ty Hoành Lâm có trọng tương lai phát triển của Hoa Lâm sau này Không tham đợi trước mắt Hà hà Người làm ăn chính là không chịu lỗ anh nói đúng không? Cả đồng lạnh nhạt nói Nhưng huyện nếu đưa mấy đơn vị đó đi Thì sẽ ảnh hưởng lớn tới lợi ích của công ty Hoành Lâm Bây giờ đã đến giai đoạn mấu chốt cải tạo thành cũ Huyện Hoa Lâm chẳng lẽ chấp nhận mấy công trình này chậm lại sao Tôi nghĩ chủ tịch cao không muốn thấy điều này Lý Đình Nam mượn điệu mà nói ha ha cục trưởng Lý Chuyện này là sao chứ Nếu như công ty Hoành Lâm thực sự dám làm như vậy Huyện không ngại tìm một công ty khác để hợp tác Tổn thất trong đó tôi nghĩ công ty Hoành Lâm không thể chịu nổi đâu." Cáo Đồng lạnh lùng nói. Lý Đình Nam không ngờ đối phương cứng rắn như vậy, y sa sầm mặt nói: "Chủ tịch Cao, anh còn trẻ, tương lai rộng mở, không nên hành động theo cảm tính như vậy, hai bên cùng thiệt thì tôi nghĩ thì sáng cũng không muốn thấy, đừng đến ép người đi vào đường cùng chứ, tôi hy vọng hai bên bình tĩnh nói chuyện." "Ha ha, cục trưởng Lý, anh nói gì vậy? Tôi tin lãnh đạo công ty Hoành Lâm không ngu ngốc." Bị xin lỗi hại, hơn nữa chuyện này là do công ty Hoành Lâm tự tìm. Bọn họ dựa vào cái gì mà nhận định đắp chúc phim và bưu điện nên xây dựng ở đại lộ Quế Khê? Nực cười. Bọn họ nếu có thể làm chủ, còn cần tôi làm chủ tịch huyện Hoa Lâm làm gì? Các đồng ra vẻ tức giận. Quy hoạch của huyện là ý kiến tập thể, không phải ai vừa mở miệng là có thể điều chỉnh được. Nếu ủy ban xây dựng thị ủy thấy bọn họ có thể làm chủ thay Hoa Lâm mấy thì tốt. Hoa Lâm chúng tôi có một cây cầu cần xây dựng, khu thành cũ phía Nam cũng cần cải tạo. Nếu bọn nó chấp nhận làm thay thì quy hoạch của Hoàn Lâm do bọn nó quyết định. Lý Đình Nam lúc này mới nghe nàng một chút, bảo sao các đồng bức bối như vậy, thì đang công ty Hoàn Lâm tìm tới ủy ban xây dựng thị ủy, không ngờ đám này chẳng làm được gì, còn khiến tao đồng tức giận. Thực tế cao, thứ sáng đây là chỉ đạo mà thôi, đối với công việc cụ thể của huyện xã cơ thể có quyền quyết định. Lý Đình Nam hút một hơi thuốc mà nói, tôi nghe nói bên phía hạ đồng chủ yếu là chủ sở cơ quan hành chính và khu tập thể Phía Nam chủ yếu là phát triển công nghiệp, hình như không có quy hoạch kinh doanh. Nếu như đạp chữ phim, bưu điện truyền sang Hà Đông thì cũng không có ý nghĩa mấy mà. Cả đồng thẩm nghĩ đám này cũng nhận ra rồi, chẳng qua nếu đã đóng kịch thì phải đóng đến cùng, nếu không sao có thể du dỗ người khác. Cục trưởng lý, tôi không giấu anh, trụ sở cơ quan hành chính Hoa Lâm sẽ chuyển sang Hà Đông hơn nữa một khi cầu Quế khê xây dựng xong, khu nhà tập thể cho cán bộ cũng xây dựng ở đây. Ý của huyện nhất định hy vọng có vài trụ sở văn hóa ở bên Hà Đông Dù sao không thể truyền hết người sang đó Tôi muốn giải trí là chạy về bên này ư Cao Đông nói Đạp chiếu phim, bưu điện, thư viện, trung tâm nghệ thuật Truyền sang, cung tiền cho mọi người sinh hoạt, giải trí. Truyền ngân nàng sang làm cho bọn nó có thể cảm nhận Sự truyền dịch trung tâm hành chính là rất thích hợp Cục trưởng lý, anh đứng ở vị trí của tôi sẽ hiểu mà Người này muốn mua lòng người để tạo thế làm bí thư viện ủy. Vậy đơn giản thôi Chỉ cần không phải là kẻ kín miệng Thì dễ giải quyết hơn mà Chủ tịch Cao Tôi cũng nói rõ Công ty hoàng Lâm hy vọng mấy cơ quan này ở thành cũ Về phần quy hoạch trong khu vực như thế nào Thì có thể bàn Hy vọng huyện có thể suy nghĩ đến ý kiến của bọn họ Nếu như nói huyện có ý kiến gì Thì có thể nói ra Được Cục trưởng lý đã nói như vậy Thì tôi cũng không có gì để nói Chỉ là huyện hy vọng khu hạ đồng xây dựng nhanh hơn Nếu có thể ký tế hợp đồng bổ sung Công ty Hoành Lâm gánh tiền san nền và làm đường khu Hà Đông Thì chúng tôi sẽ cảm ơn bằng cách ủng hộ ý kiến của công ty Hoành Lâm Trong kế hoạch một chút Cao Đông cười nói Về phần chính trị thì tôi đề nghị công ty Thái Hòa phụ trách Cục chứng lý thế sao Mặt lý đỉnh Nam sáng lên Xây dựng phương tiện trụ cột ở khu Hà Đông là rất nhiều Dù chỉ là san bằng mấy vuông cũng là đơn hàng không nhỏ Còn không nói tới một loạt trụ sở Nếu công ty Thái Hòa có thể bắt được thì quá tốt Cả Đông cũng nhạy cảm phát hiện Lý Định Nam có biến hóa Hắn ngồi im không nói gì Chủ tịch Cao Chuyện này tôi có thể đi nói một chút Chẳng qua tôi hy vọng Hoa Lâm có thể căn cứ tình hình thực tế Thực ra khu dân cư và khu kinh doanh tập trung Cùng một chỗ cũng không thích hợp Nên giữ tính độc lập Lý Định Nam trầm ngâm một chút rồi nói Cao Đông cười cười Xem ra chuyện đã thành Công ty Thái Hòa có thể kiếm được đơn hàng lớn như vậy Lý Định Nam nhất định sẽ phối hợp bên làm phiên cục trưởng lý, huyết nhất định suy nghĩ đến vấn đề thực tế. Cao, quá cao. Quế Toàn Hiếu, quế hát hả, giơ ngón tay cái lên. Chủ tịch Cao, chiều này ít nhất giúp họ lâm ta tiết kiệm mấy triệu tiền xây dựng phải không? Quy hoạch khả đông về cơ bản đã được xác định. Bây giờ chuyện chỉ thiếu cơn gió đông. Nếu hai công ty kia chấp nhận phụ trách việc làm đường, tài chính tiết kiệm được và còn tăng được tiến độ. Ờm, về cơ bản đã xác định. Không nghĩ tới bọn họ lại gấp như vậy. Chẳng qua thực tế mà nói, nếu các đơn vị này chuyển hết sang Hà Đông thì có thể làm Hà Đông phát triển. Nhưng bản thân bọn họ cũng không muốn sang Hà Đông mà. Dù sao bây giờ Hà Đông đang được xây dựng, muốn chính thức hình thành quy mô thì phải có bao vút năm. Cao Đông cười nói, bọn họ nếu như chấp nhận công hiến cho hoàn lâm, chúng ta sao lại từ chối? Hà hà, lần này kéo bọn họ vào, như vậy không sợ bọn họ kéo dài thời gian xây dựng. Chỉ là tôi lo lắng, khoảng trường kinh doanh và phố đi bộ mà công ty Hoành Lâm quy hoạch có thể bán đi được không? Còn có cả nhà ở nữa chứ. Bây giờ các cơ quan đều có nhà tập thể. Mặc dù nhỏ một chút nhưng đã có nhà thì ai chấp nhận bỏ nhiều tiền mà mua nhà khác? Quế Toàn Hiệu lắc đầu nói. Anh Yên tâm, chỉ một thời gian nữa theo mấy công ty tiến vào thì anh sẽ thấy người ở viện thành tăng lên rất nhiều. Nhà máy chế biến đức hoa quả của tập đoàn Sán Hoàng hoàn thành sẽ thu hút lượng lớn công nhân. Đồng thời có mấy nhà máy chế biến khác tới đầu tư vào Hoa Lâm chúng ta. Anh tính toán xem, chỉ trong 1 năm thôi, huyện thành Hoa Lâm sẽ tăng thêm vài ngàn người. Bây giờ những người này ở trong khu tập thể của nhà máy, nhưng theo kinh tế phát triển, những người này không thể sống cả đời trong khu tập thể, bọn nó có thể có nhu cầu lớn hơn. Nhiều người như vậy muốn ăn uống, ngủ nghỉ ở huyện thành. Vì thế tôi đề nghị công ty Hoành Lâm phải làm nhiều việc EPC cung cộng trên đại lộ Quy Khê. Hôm qua tôi đến xã Mã Đổ Công ty Đại Hoa không phải đóng cửa xã này sao? Sau khi công ty Đại Hoa tới, làm cho hơn 10 nhà của xã mua xe vận chuyển, chuyên môn phụ trách việc chuyển bò dê từ hai xã của Tân Bình đến nhà máy, còn có mấy nhà trung nông mua xe lạnh, đây đều là làm thuê cho công ty Đại Hoa. Anh nghĩ xem, trong nông thôn có một bộ phận người giàu lên, bọn nó hoặc con cái bọn nó có thể thỏa mãn dân nông thôn sao? Trình lệch giữa thành thị và nông thôn là rõ ràng, nếu muốn thành người của thành thị thì phải có nhà ở đây. Ồ, đúng, công an huyện đã báo cáo về vấn đề hộ khẩu của huyện thành, không biết có phải là... Quế Toàn Hiệu suy nghĩ một chút rồi nói. Đúng thế, là tôi bảo bọn họ làm. Bây giờ thị trấn Thành Quan là nơi duy nhất thoát hoàn toàn khỏi sản xuất nông nghiệp. Hơn nữa huyện thành còn dự định tiến hành điều tra toàn bộ người có nghề nghiệp ổn định trong huyện thành, nhưng vẫn có hộ khẩu ở nông thôn. Hiểu xem bọn họ muốn đổi hộ khẩu không? Cả đồng cười cười một tiếng. Quý toàn hiểu thấy cả đồng cười liền biết chủ tịch cao này có âm mưu gì. Chủ tịch cao, chuyện nội khẩu vẫn nằm trong tay công an huyện chi tiêu hàng năm khá chặt chẳng lẽ huyện dự định? Đầu óc anh rất nhạy bén chỉ có một điểm là nghĩ ra đúng thế tôi thấy chế độ hộ tịch đã sớm được nước ngoài hủy bỏ nhưng bởi vì nguyên nhân khách quan nên trung quốc cần giữ lại. Chẳng qua đúng như bí thư là nói hoa lâm quyết định làm cằm từ quân lao về trước tôi cảm thấy nếu những người này đã hoàn toàn thoát khỏi sản xuất nông nghiệp hơn nữa còn có chỗ ở cố định trên huyện thì có thể giải quyết hộ khẩu cho bọn họ." Quế Toàn Hữu nói: "Chủ tịch Cao, tình trạng này đã tồn đọng nhiều năm, nay bây giờ muốn giải quyết thì có mục đích cụ thể gì không?" "Mục đích rất rõ ràng, giải quyết tình hình thực tế của các hộ dân, ngoài ra cũng có thể đẩy nhanh tốc độ xây dựng của huyện thành Hoa Lâm, đương nhiên nó cũng có thể hoàn giải được vấn đề tài chính khó khăn của huyện." Đẩy nhanh tốc độ xây dựng, giảm áp lực tài chính Với Toàn Hữu cẩn thận suy nghĩ, hai điều này làm y cô chút ngạc nhiên, để nhanh tốc độ xây dựng là sao. Chủ tịch Cao, ngài đây là muốn chuyển nông dân sang làm kinh doanh. Hà hà, Toàn Hữu, anh đúng là đã làm tốt công việc tránh văn phòng ủy ban, xem đã có hy vọng lên chức. Cả đông cười cười mà gật đầu. Trong bây phó chủ tịch huyện thì Miêu Nguyệt Hòa có ý kiến riêng Tào uyên có chút năng lực bây giờ cũng đã chịu ngồi im còn lại thế đó tình hình hoặc là nói có người nhắc nhở y nên học cách mang đuôi làm người. vi biểu coi như người đáng tin, nhưng y lại quá cẩn thận, ánh mắt hơi kém. Hoàng Thiết Tân là người chỉ biết làm việc, có khí phách nhưng tài ăn nói và xã giao kém, thiếu sự linh hoạt. Tân Tổn Hoán là một phó chủ tịch huyện khá được, nhưng lại chưa vào đảng, khó có thể tiến vào trung tâm. Quế Toàn Hiểu, khá giống Tân Tổn Hoán, lại luôn làm theo y hắn, là người chi kỷ. Dù người như vậy thì có thể yên tâm hơn. Đáng tiếc, Quế Toàn Vũ lẩm bở cấp hiện trong thời gian quá ngắn. Quế Toàn Vũ cũng có chút đồng tâm, nhưng nghĩ thấy mình không có chỗ dựa gì cả, cũng chỉ có chủ tịch cao mà thôi, nếu có hy vọng thì không cần mình nói, để vương cũng sẽ suy nghĩ, nếu không hy vọng thì mình nghĩ hết óc cũng vô dụng. Việc này có phù hợp chính sách không? Quế Toàn Vũ nhíu mày nói. Hắn đâu hình như chưa có tiền lệ, nếu làm thì có mang tới ảnh hưởng gì không? Cải cách chính là loại bỏ những thứ hạn chế Không phù hợp với trao lưu của thời đại Nếu người ta muốn rời khỏi nông thôn Có chỗ ở và công việc ổn định tại huyện thành Như vậy bọn họ là dân cư thành thị Không ai vừa sinh ra đã là dân cư thành thị Không phải do phân công công việc mà tạo thành sao Thời đại đang biến hóa Phân công xã hội sẽ có điều chỉnh Chế độ hộ tịch cũng phải theo kịp thời đại Cao Đông lắc đầu Tôi biết sẽ có phản đối Chẳng qua tôi và Bí thư là Đã quyết định làm đội cảm tử sông lên Trong này có việc ngăn cản là bình thường Bí thư La và tôi dự định báo cáo với thị xá Sau đó báo cáo lên sở công an Để tiến hành thí điểm ở Hoa Lâm Chủ tịch Cao Tôi thấy việc này cần suy nghĩ kỹ mới được Nếu như chúng ta suy nghĩ không chu đáo Sẽ mang tới nhiều ảnh hưởng không tốt Tôi có mấy vấn đề muốn hỏi Không biết ngài và Bí thư La tính đến như thế nào Anh cứ nói đi Cao đồng gật đầu Hôm nay hắn chính là muốn trao đổi với Quyết Toàn hữu Thứ nhất, có thu nhập ổn định dựa vào cái gì để đánh giá? Nói cách khác, như thế nào mới coi là có chỗ ở ổn định, là có nhà ở hay là thuê nhà trong thời gian lâu dài? Còn có một căn phòng có thể có bao người, có ạn chứ không? Thu nhập ổn định cũng hàm hồ, buôn bán có tính không? Làm thuê có tính không? Thứ hai, nếu như thu phí thì dựa vào gì mà làm, tiêu chuẩn nào xác định? Thứ ba, chính sách chỉ nhằm vào dân cư đông nghiệp hay cả các ngành sản xuất khác? ngài quý tuần hiểu hỏi như vậy. Các đông phải thừa nhận, người này có năng lực phân tích mạnh, nhất là ở vấn đề cụ thể càng nói chính xác hơn. Mới lời anh nói thì tôi đã suy nghĩ, chẳng qua không cụ thể như anh nói. Hơn nữa đó mới là suy nghĩ sâu bộ của tôi, cũng mới trao đổi với Bí Thư La mà thôi. Bí Thư La cũng nói nên cẩn thận. Quy định về chỗ ở thì ý của tôi lấy giấy tờ nhà đất làm cơ sở. Thuê nhà không tính, một phần thông nguyên tắc có thể cho một nhà ở. Đương nhiên cũng căn cứ theo tình hình thực tế mà cho thêm một thay người họ hàng Về phần thu nhập ổn định thì tôi thấy Nên xác định người buôn bán Còn công nhân nếu có hợp đồng với nhà máy, công ty thì có thể xác định Về phần thu phí thủ tục thì Khi quản lý thành thị không phải đã đủ sao Hồ khẩu từ nông thôn chuyển lên thành thị Thì khiến các trụ sở về đường, văn hóa, thể dục cao hơn Huyện nhất định sẽ đầu tư lớn vào vấn đề này Tiêu chuẩn thì căn cứ theo tình hình cụ thể mà nghiên cứu Vấn đề thứ ba anh nói thì tôi vẫn suy nghĩ Chưa có quyết định Cả đồng hít sâu một hơi mà nói Hoa lâm chúng ta nếu có thể Thu nhiều người có năng lực đến huyện thành Dùng tiền mua nhà Tôi cảm thấy bất cứ cách nào cũng có thể thử Thậm chí tôi còn có một suy nghĩ Nếu lượng đầu tư của các công ty vào hoa lâm tăng lên nhiều Nếu bọn họ cần Thì chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề hộ khẩu cho các công ty Chủ tịch Cao Bây giờ vấn đề hộ khẩu là khá nhạy cảm Nếu ngành buông lỏng như vậy sẽ có thể tạo ra một cơn sóng với hiệu quả không thể tưởng tượng. Có lẽ rất nhiều người sẽ tin lao đến Hoa Lâm, bọn họ không phải đến làm thuê hay kinh doanh, đây là muốn có hộ khẩu thành thị." Quế Toàn Hữu nói. "Sao không được chứ? Chỉ cần bọn họ có tiền mua nhà, có thể nộp phí là có thể sống ở huyện Đành Hoa Lâm. Huyện ủy, ủy ban huyện Hoa Lâm và nhân dân toàn huyện như tình cháu đó. Như vậy vừa có thể khiến ngành sản xuất bất động sản Hoa Lâm phát triển, vừa có thể khiến bọn họ đến Hoa Lâm chi tiêu." đến nhanh tốc độ xây dựng thành thị. Quế Toàn Hữu giờ khóc giờ cười, nói bao nhiêu mà vẫn không thay đổi ý đồ, Quế Toàn Hữu thậm chí có thể khẳng định, ngoài tiền thu phí thành thị, cả đông còn định nhắm vào nhu cầu nhà ở. Huyện Thành Hoa Lâm căn bản không có bao nhà thương mại, nếu dựa theo ý này thì phải có nhiều nhà được xây dựng, qua đó giá đất sẽ tăng lên rất cao, đây là khoản thu khả quan đối với huyện. Cả đông biết hộ khẩu thành thị rất hấp dẫn người. Nhưng theo thời đại thay đổi, nó sẽ có nhiều thay đổi. Ngược lại hộ khẩu ở nông thôn, nhất là khu ngoại ô sẽ có giá trị rõ ràng Theo thành thị phát triển, khiến hộ khẩu nông thôn càng quý hơn. Chẳng qua bây giờ, hộ khẩu thành thị khó có thể có. Từ nông dân chuyển sang dân thành thị là rất hấp dẫn. Điều này càng làm người ta cảm thấy khoảng trống giữa hộ khẩu thành thị và nông thôn chứng lệch rất lớn. Mà căn cứ quy định quản lý hộ tịch. Nông thôn muốn có hộ khẩu thành thị thì cần có nhiều quy định, điều kiện mới có thể đạt được. Nếu muốn huyện Thành Hoa Lâm có thể thu hút được nhiều dân cư tới thì nhất định phải đi trước một bước. Theo Cao Đông biết, mặc dù có không ít người có tin tức nhạy bén, nhưng theo giá trị hộ khẩu thành thị càng lúc càng giảm đi, ngoài hộ khẩu mới thành phố lớn, còn có giá trị thì hộ khẩu huyện Thành bình thường không có bao ý nghĩa. Kỳ Dư Hồng dữ mày nghe La Đại Hải và Cao Đông báo cáo, ý tưởng đất mới mẻ nhưng có nhiều nguy hiểm. Hai người một già một trẻ này có vẻ không sợ chuyện, Ký Dư Hồng trong lúc nhất thời không biết nên đánh giá như thế nào. Lá đại hải dù sao sắp về hưu, người khác đều mong ổn định quá độ. Nhưng La đại hải lại một lòng muốn phát triển Hoa Lâm. Còn Cao Đông, tuổi trẻ to gan sao, Ký Dư Hồng không dễ đánh giá. Cao Đông làm cũng được, hơn một năm đã khiến GDP và thu nhập của nông dân Hoa Lâm tăng mạnh. Có lẽ bốn chỉ tiêu kinh tế năm nay, Hoa Lâm sẽ đứng đầu cả thị xã. Mặc dù tổng GDP và thu nhập của nông dân kém tàu lập, thu thành tây giang những năm vừa xa mấy huyện khác nói to gan cũng không quá ngoài mấy việc lúc trước bây giờ cao đông còn định thí điểm cải cách hộ khẩu thành thị điều này làm kỳ dư hồng không hiểu mấy lao Na, cao đông hai người đã báo cáo với thị trưởng bạch chưa kỳ dư hồng nói bí thư kỳ chúng tôi đã trình bản báo cáo với thị trưởng bạch và thị trưởng kim thị trưởng bạch bảo chúng tôi tự báo cáo với ngài la đại hải gật đầu Hai người nói thẳng xem dự định làm gì ký dư hồng hừ một tiếng mà nói Hà ha, bí thư Ngài cũng biết hiện trạng của Hoa Lâm Cờ quế khuê mặc dù được thị giá ủng hộ mạnh Nhưng số tiền còn lại cũng khiến tài chính Hoa Lâm thiếu hụt Năm nay Hoa Lâm lại có nhiều điểm dùng tiền Nhiều lỗ thủng khó bù đắp Cao Đông cười nói Công an huyện đã tiến hành điều tra Với những người có chỗ ở ổn định Và thu nhập ổn định trong huyện thành Phát hiện có 4-500 hộ như vậy Có gần 2.000 người Hơn nữa theo chúng tôi biết Trong đó có gần một nửa người muốn chuyển hộ khẩu lên huyện Thành Qua đó tiện cho con gái học hành và cuộc sống Vì thế chúng tôi muốn Có nên thí điểm ở huyện Thành Hoa Lâm hay không Dù sao dân cư huyện Thành Hoa Lâm không quá nhiều Hơn nữa tình hình phát triển kinh tế cũng bình thường Nếu có thể thí điểm thành công Coi như mở đầu cho cả thị xã Nếu không thành công có thể kịp thời xử lý Đây là ý tưởng thật của các anh à cái Sư Hồng có vẻ không tin Haha, ha, bí thư kỳ. Đương nhiên những người đó vào huyện thành sẽ tạo thành áp lực đối với xây dựng công trình công cộng của huyện. Cho nên chúng tôi dự định đưa đam một vài quy định liên quan, báo cáo lên sở công an và thị ủy phê duyệt. Mời cục tài chính đánh giá dựa theo nhân khẩu mà thu phí xây dựng thành thị. Cả đồng gãi đầu nói. Kỳ dư hồng cười lạnh một tiếng. Đây mới là ý đồ thật của hai người này. Lấy lý do thí điểm mà làm trước. Kỳ dư hồng không thể không thừa nhận đối phương nắm chắc cơ hội. Hơn nữa trung ương cũng đang có ý đồ tiến hành phát triển thành thị chon bày huyện thành có đủ điều kiện mà làm thí điểm, chẳng qua có hiệu quả như thế nào thì cần quan sát, không ngờ Hoa Lâm lại khoáng nắm được tin này. Được này cá nhân tôi thấy cũng đến thí điểm ở Hoa Lâm, nhưng phương án thí điểm phải tính tới mọi mặt, nhất định về tính đến khả năng có thể xuất hiện. Ngoài ra vấn đề hộ khẩu là khác giải cảm, mặc dù trung ương và tỉnh đều có chính sách, nhưng đều là bề ngoài không có ý kiến áp dụng cụ thể, điều này cần Hoa Lâm phối hợp trao đổi với sở công an, cục công an Bây giờ đã hết năm, nếu Hoa Lâm thấy nên tiến hành sớm thì cũng tốt. Với các anh về làm phương án cụ thể, nhất là viết ra những điều có thể tồn tại. Sau đó đưa lên Cục Công an Thị xã tiến hành nghiên cứu, nhanh trong báo cáo với Sở Công an. Tôi sẽ gọi cho Giám đốc mình Sở Công an, nhiều bọn nọ lập tức nghiên cứu, đưa ra phương án cụ thể. Chúng ta tranh thủ hội nghị thường vị trước Tết mà thảo luận. Sau khi La Đại Hải và Cao Đông đi ra, Kỳ Dư Hồng ngồi suy nghĩ rồi hỏi Phó trưởng Ban Thư Ký Hoàng Côn ở bên cạnh. Lão Hoàng anh thấy phương án thí điểm của hoa lâm là như thế nào bí thư điều này khó nói chẳng qua điều kiện của hoa lâm là rất bình thường bây giờ chính tình không phải cổ vũ các nơi tiến hành thăm dò sao tôi thấy không nhất định giới hạn ở hoa lâm cũng có thể thí điểm ở vài huyện khác mấy huyện như tàu lập thổ thành Khuê dương đều có điều kiện kỳ dư hồng đến ninh lăng hoàng côn rất ủng hộ y kỳ dư hồng vốn hy vọng hoàng côn có thể lên làm trường ban thư ký nhưng chính tình đã điều vươn lên hướng xuống làm y cô chu thất vọng Lão Hoàng, anh ở thị xã cũng một thời gian Tôi dự định để anh xuống đèn luyện một chút Anh thấy sao? Kỳ Dư Hồng nói Hoàng Côn hơi run lên Sau khi Vô Linh Hương tới Hoàng Côn cũng thấy quan hệ giữa Kỳ Dư Hồng và Vô Linh Hương khá được Bây giờ y nếu ở lại thị ủy Cũng không còn bao tác dụng Y cũng biết mình có thể sẽ được điều đi Chỉ là không nghĩ bây giờ Kỳ Dư Hồng Lại nói ra mà thôi Đã khỏi văn phòng Kỳ Dư Hồng Cả đồng nên thấy chuyện không đơn giản như Kỳ Dư Hồng nói Kỳ Dư Hồng tỏ vẻ hứng thú Mình chỉ thoáng điểm một chút là đối phương nghĩ đa Như vậy Kỳ Dư Hồng đang nghĩ tới việc này Chuyện tốt như vậy không thể rơi vào đầu Hoa Lâm Ít nhất không chỉ riêng mình Hoa Lâm được đánh ngộ Bí thư là chuyện này phải làm thật nhanh Cả đồng nói qua suy đoán của mình Là đại hài giao dư một chút mà nói Tiểu cao Chuyện này chưa được quyết định Chúng ta làm như vậy có vẻ hơi nóng này không Tôi có thể đảm bảo với anh là Bí thư kỳ tuyệt đối không áp dụng riêng ở Hoa Lâm So sánh với mấy huyện khác thì Hoa Lâm không có ưu thế gì, chúng ta phải khiến Hoa Lâm làm đầu tiên thì mới được. Tôi nghĩ công ty Hoành Lâm sẽ có hứng thú mà. Bọn nó xây dựng một loạt nhà ở đại lộ Quý Khưu cơ mà. Để bọn nó tăng tiến độ xây dựng, đối nói tin này cho bọn họ, để bọn họ nghĩ biện pháp đi giải quyết. Chỉ cần ký kết hiệp định giao tiền là được. Tôi muốn cố gắng thu tiền trước khi tuyên truyền, cố gắng đi trước các huyện khác. Các đồng vẫn luôn chú ý tình hình trung ương, bắt đầu từ 1 6. Một loạt hội nghị của Trung ương được diễn ra Mấy lãnh đạo quốc gia đều phát biểu, chỉ thị Công tác nông thôn và công tác tài chính Được Trung ương đã chú trọng Việc tạo nghề cũng được nhắc tới Quá đủ biểu hiện rõ Trung ương Càng lúc càng chú ý đến công nhân mất việc Ở các công ty nhà nước Chẳng qua đối với Cao Đồng mà nói Vấn đề tạo việc làm cho công nhân mất việc Chưa quá quan trọng Dù sao số công ty nhà nước của Hoa Lâm là quá ít Theo quy hoạch của huyện Thì mấy nhà máy tập thể có hiệu quả kinh doanh thấp Sẽ phải tiến hành cải cách. Ngoài công ty xây dựng được cổ phần hóa Mấy nhà máy nông nghiệp, nhà máy nhỏ khác Đều vì cải tạo thành cũ mà lấy đất của bọn họ rồi Bồi thường một phần là giải quyết xong Cao đồng không phải không có phiền phức Mấy nhà máy chế biến từ Giết Hải và Ando cũng ty tiếp xúc với Hòa Lâm Thành thế cũng lớn Là đại hải của ấn tượng tốt đối với bọn họ Nhưng Cao đồng vẫn không hề tỏ thái độ Theo suy nghĩ của Cao đồng thì thực lực mấy công ty này còn kém Mặc dù bọn họ có thể đủ xây dựng nhà máy Những ngành sản xuất chế biến này là ngành gây ô nhiễm môi trường, đầu tư bảo vệ môi trường là rất cao. Theo cao đồng đoán mấy công ty này đều không phải đối tượng làm hắn hài lòng. Cao đồng không tin với thực lực mấy công ty này có thể đầu tư thiết bị tốt. Nhưng do khu khai phát Ninh Lăng tranh đoạt, huyện không thể ngồi im. Mặc dù mấy nhà máy chế biến này có vẻ muốn xây dựng nhà máy ở Hoa Lâm, nhưng Hoa Lâm lại có biểu hiện tư tốn, làm màu nọ thay khó chịu. Điều này khắc cản cách đối xử của khu khai phát Ninh Lăng. Bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện đều không dám mặt, phó chủ tịch huyện phụ trách công nghiệp nói chuyện cũng mơ hồ, với vấn đề như giá đất, điện thuế đều không tỏ thái độ rõ ràng. Các đồng cũng đã trao đổi và nói ý kiến của mình với lãnh đại hài, nhưng lãnh đại hài lại có ý kiến khác với các đồng. Theo ý Tây Hoa Lâm không đến yêu cầu quá đáng việc bảo vệ môi trường với nhà đầu tư bên ngoài, điều này sẽ ảnh hưởng tới việc thu hút đầu tư, nhất là bây giờ khu khai phát Ninh Làng cạnh tranh rất mạnh. Huyện Hoa Lâm phải lo vấn đề phát triển Về phần bảo vệ môi trường thì sau này có thể giải quyết Hai người có ý kiến khác nhau trong vấn đề này Cả đồng cũng hiểu ý của La Đại Hải Dù sao khó khăn lắm mới có cơ hội phát triển tốt như vậy Mấy công ty tập trung đầu tư vào Hoa Lâm Thì quy mô phải trên 30 triệu Gần như tương đương với công ty Đại Hoa Hơn nữa hai công ty kia cũng cần Mấy công ty phụ trợ đến giúp bọn họ Cả đồng cũng thừa nhận Chính quyền địa phương ở bất cứ huyện nào Tại Ninh Lăng đều không thể từ chối đợt đầu tư này Anh hy vọng có thể đưa tới một công ty có quy mô lớn, dám đầu tư vào thiết bị bảo vệ môi trường, dù sao ở thời đại này vấn đề bảo vệ môi trường chưa được chú trọng mấy. Trong hội nghị thường ủy là đại hội nhưng về việc dẫn mấy nhà máy chế biến kiều bảo, các đồng giữ lại ý kiến của mình. Nhưng mấy thường vụ khác lại đồng ý, nhất là Tào Uyên có nói giá trị GDP năm nay của Hoa Lâm sẽ tăng mạnh. Ở vấn đề ô nhiễm môi trường, các thường vụ đều nhất trí cho rằng một bên thu hút đầu tư, một bên tăng cường giám sát. Nhưng lại bác bỏ ý kiến mạnh mẽ đặt ra tiêu chuẩn của Cao Đông Ý kiến của Cao Đông lần đầu tiên bị bác bỏ trong hội nghị thường ủy Giàn Hồng cùng bà quân cũng đồng ý với La Đại Hải Mặc dù Cao Đông biết mình hoàn toàn có thể ủng hộ La Đại Hải Ngày sau hắn cũng không có trách nhiệm gì Nhưng anh cảm thấy nếu anh nói ra vậy sẽ khác với lập trường của mình Nhưng Cao Đông cảm thấy nên phải làm các thường vụ cảm nhận đó sự quan trọng của bảo vệ môi trường Mặc dù bây giờ bọn họ còn chưa nhận ra Nhưng ít nhất cũng có thể để bọn họ chú ý một chút Anh sao vậy? Không có gì, chỉ là công việc thôi. Cả đồng lắc đầu, khuấy cốc cà phê. Có phải là về việc mấy nhà máy chế biến kia không? Người phụ nữ cười cười một tiếng, vẻ u buồn của cô như tan biến trong đụ cười. Ồ, sao cô biết? Cả đồng cũng biết tin trong hội nghị thương ủy trong nháy mắt sẽ truyền khắp huyện. Hắn thật không ngờ ngay cả Trình Nhật Lâm cũng biết việc này. Đừng quá nhạy cảm là tôi đoán thôi. Cả đồng đang thầm nghĩ sao mình lại hay cô hứng thú với phụ nữ lớn tuổi hơn như vậy nhỉ Đồng thời ý thương thú hơn với mấy cô gái kém tuổi Đoán chuyện này cô cũng có thể đoán sao Cả đồng cười cười một tiếng Ờ đừng quên tôi ở phòng phụ trách mảng gì Hàng ngày đều xem TV Ba nhà máy chế biến này Khi ký kết tiến vào khu công nghiệp Hạ Đông thì anh không xuất hiện Là do phó chủ tịch Hoàng Ký lễ Khởi Công do Bí thư La và phó chủ tịch Tào xuất hiện Tôi thấy hai hôm nay không có tin về anh. Không thấy anh đang ngoài khảo sát. Anh có ý kiến việc thu hút các công ty này vào nên... Quan sát của cô. Hai ngày không xuất hiện mà cô đại đoán ra được như vậy. Ồ, cũng có nguyên nhân này. Chẳng qua Lão Hoàng phụ trách công nghiệp nên ký là đúng. Về phần lễ khởi công thì tôi không muốn đi nên xin phép bí từ là. Tại sao anh lại phản đối việc thu hút mấy nhà máy này vào khu công nghiệp Tôi nghe nói chủ nhiệm lý khu khai phát Ninh Lăng Đã vài lần tự đến gặp bọn họ Mời bọn họ tới Ninh Lăng Nhưng bọn họ lại muốn đến Hòa Lâm Trong quá anh là chủ tịch huyện lại không tiếp xúc với người ta Trình Nhật Lâm có chút tò mò mà nói Nhà kinh doanh kiếm được tiền Đều thâm đẫm máu, mồ hôi và tội ác Cả đồng lần đầu thấy Trình Nhật Lâm không thú với công việc của mình Nên cười nói Lời này tuy hơi quá nhưng không giả Câu cho nàng mấy nhà máy chế biến này là loại tốt sao Khu khai phát ninh lăng đưa điều kiện tốt như vậy Sao bọn nọ không đi Chế biến ra là ngành sản xuất ô nhiễm môi trường cao Muốn đầu tư thiết bị bảo vệ môi trường là rất đắt Có thể nói mấy nhà máy này không đủ thực lực làm như vậy Các quốc gia nước ngoài sớm đã đưa ra chính sách hạn chế Và đào thải các nhà máy trong ngành sản xuất này Cho nên mới ngành sản xuất ô nhiễm môi trường cao Mới dần chuyển sang Trung Quốc Mấy năm qua Trung Quốc phát triển mạnh là do nhiều ngành sản xuất kết hợp lại Cũng mang tới việc giải quyết sức lao động nhàn rỗi. Các lãnh đạo huyện khác nhìn được góc độ phát triển là không sai Chỉ là quan điểm của tôi khác với bọn họ Tôi giữ ý kiến của mình nhưng nghiêm túc chấp hành ý kiến của tập thể Trình Nhật Lâm dấu mãi nói Để bọn họ thấy áp lực không tốt sao? Cả đông cười cười hỏi lại một câu Hoa lâm có ưu thế mà nơi khác không thể sánh bằng Như trụ sở trùng cò 100.000 mẫu về cơ bản đã làm xong Năm nay dự định mở đến khu phổ độ, kế hoạch của huyện là giai đoạn 2 sẽ đạt tới 250.000 mẫu. Có cơ sở này, ngành chăn nuôi gia súc sẽ chiếm tỷ lệ càng lúc càng lớn trong sản xuất nông nghiệp Hoa Lâm, hơn nữa còn có rừng, quả chè phía Nam khiến sản xuất nông nghiệp Hoa Lâm phát triển mạnh, cho nên ngành công nghiệp chế biến thực phẩm sẽ là phương hướng chủ yếu của chúng ta. Ở điểm này mấy công ty kia chúng ta có cần phải trọng vọng bọn họ không? Khi bọn họ tiến vào được là do may mắn của bọn họ, đợi nửa năm nữa thì bọn họ muốn vào cung chắc đã được. Thái độ của tôi bây giờ là làm bọn nọ thấy áp lực, ít nhất bọn nọ không dám quá đáng trong việc ô nhiễm môi trường, Mấy thiết bị cơ bản phải có cho tôi. Đừng nghĩ trong tay bọn nọ có chút tiền là có thể làm gì cũng được, dám đáp vẻ với tôi, tôi cho một trận. Trình Nhật Lâm có chút tò mò, nhìn người đàn ông trước mặt. Người đàn ông này không quá đẹp trai, nhưng khi nói chuyện lại to vẻ hơn tuổi của mình, nhất là vẻ ngang bướng, không chịu phục kia, càng làm cô suy nghĩ, làm cô thấy ngượng ngùng và mong chờ. Nghe nói năm nay GDP của Hoa Lâm đứng thứ năm toàn thị xã, hình như chênh với Khuê Dương 10 triệu, nhưng tốc độ tăng GDP, thu nhập của nông dân, tăng thuế thì đều đứng đầu ninh năng. Trình Dực Lâm nhấp một ngụm cà phê rồi nói, Lãnh đạo huyện có lẽ cũng hy vọng năm nay có thể vượt qua Khuê Dương, Thổ Thành, tiến vào top 3 nên mới chú trọng như vậy. Tôi biết, tôi cũng coi trọng nhưng tôi làm ra thì tôi hiểu, tôi lo lắng. Chẳng qua bí thư lan nóng lòng muốn thành công Không thể chờ được nên mời mấy công ty này vào Chiếm dụng thành viên Nếu sau này có công ty khổng lồ đến Mà số lượng dao của công ty đại hoa Và công ty tam điệp không đủ Không thỏa mãn được đối phương Thì quá đáng tiếc Có thể không Trình Nhật Lâm trợn to đôi mắt đẹp mà nói Sao không thể chứ Các công ty có quy mô trong làm việc chế biến dao của Trung Quốc Hầu hết nhập khẩu dao từ Nam Mỹ Chẳng những có nguy hiểm mà phí vận chuyển cao Cho nên bọn họ phần lớn chỉ có thể xây dựng nhà máy gần biển hoặc gần các trụ sở chăn nuôi gia súc. Hoa lâm có trụ sở này, có trụ sở trong cỏ nên phát triển ngành chăn nuôi gia súc tốt, đủ để thỏa mãn nhu cầu của công ty chế biến đồ da. Chẳng qua mấy nhà máy chế biến kia nhanh nhạy nhận ra trước nên tiến vào. Cũng do trong thời gian này tôi hơi sơ sót chưa kịp ra ngoài nếu không nhất định sẽ thu hút được vài công ty lớn. Cả đồng nói đầy tự tin như vậy làm Trinh Nhật Lâm tin người đàn ông này có thể làm được. Vậy anh sao không nói rõ vấn đề này với Bí Thư La Đúng như cô nói Bí Thư La hy vọng nhanh chóng xác thực Mới nhà máy tự động tới Huyện sao có thể từ bỏ ha ha nếu như muốn từ chối cũng phải có khi phách Mấy công ty này không nhỏ Quy mô đều khoảng 10 triệu Hơn nữa quan trọng nhất là thuê 800 công nhân vào làm Tôi cũng động tâm nhưng lại thấy rất lo lắng Cao Đông cười nói Trình Nhật Lâm cảm thấy Trong lời của Cao Đông có vấn đề gì đó anh nói là anh cố ý phản đối trong hội nghị thượng nghị sao bí thư la có biết không? Cả đồng đưa tay lên miệng rồi thở dài. trời biết đất biết tôi biết cô biết cô không phải thấy điều kiện của bọn họ đưa ra sao? giá đất giảm ba dùng điện với giá ưu đãi nhất, thuế được miễn ba năm. hừ nghĩ mình là ngành công nghệ cao hàng đầu thế giới sao? nếu không phải tôi nhảy ra tò vẹo không chào đón mới nhỏ máy này chỉ muốn thu hút công ty quy mô lớn, bọn họ còn không biết kêu căng đến mức nào. Phải cho bọn họ biết, Hoa Đông không chào đón kẻ kém như bọn họ. Tràng Quang nghĩ tới đây, cả đồng lại nghĩ tới tập đoàn lớn và nổi tiếng như tập đoàn Thương Lãng đi đầu tư không phải cũng như vậy sao? Chính quyền địa phương có thể thu hút đầu tư thì sẽ tăng thu nhập và việc làm. Đối với tập đoàn như tập đoàn Thương Lãng thì chỉ sợ, nói sao nghe vậy? Bây giờ tập đoàn Thương Lãng đã chính thức mua một khu đất 20 mẫu ở Thượng Hải, xây dựng cao ốc Thương Lãng 38 tầng, dự tính đầu tư đạt đến 1 tỷ mời kiến trúc sư nổi tiếng Hồng Kông tới thiết kế sơ bộ 3 năm sẽ thành mà đơn vị thi công là tập đoàn Thiên Phú. Vì thế Dương Thiên Bội đã ra công trình cao tốc ở Quảng Tây quý Châu cho phó giám đốc. Toàn tâm dồn vào hạng mục này của tập đoàn thương láng, tập đoàn Thiên Phú cũng đã chính thức đồng ý thu mua công ty xây dựng số 5 của thành phố Andô. Trình Nhật Lâm rất mất cảm nhận ra, người đàn ông này đang suy nghĩ đâu đâu. Ánh mắt hắn rất có thần, mặc dù là suy nghĩ nhưng lại làm người ta cuốn hút. Cả đồng cũng ý thức được ánh mắt do hỏi của Trình Nhật Lâm. Hắn có chút xấu hổ. Xin lỗi tôi suy nghĩ một chuyện. Ồ chuyện gì làm anh suy nghĩ tập trung như vậy? Trình Nhật Lâm cười nói. Ngồi nói chuyện với người đàn ông này thì cô không thấy áp lực gì. Không giống những kẻ khác chỉ nhìn chăm chăm vào cô làm người ta khó chịu. Ồ bí mật tạm thời không thể nói. Hả? Trình Nhật Lâm có chút kinh ngạc. Cô không ngờ đối phương lại nói như vậy. Tạm thời không thể nói, tức là sau này có thể nói ư? Không phải có việc đó chứ? Ờ, không quan hệ gì đến công việc chuyên điem của tôi." Cát Đồng cười. "Sao, cô có hứng thú với việc riêng của tôi sao? Giống như tôi đối với cô vậy." Từ câu trước làm chuyên viên lâm sú hộ, nhưng từ câu sau lại hóa giải ngay. Đối phương không hề che giấu cô hứng thú với cô, ánh mắt đầy xâm lược nhìn chằm chằm vào cô, nhưng lại không phải ánh mắt tham lam dục vọng như người đàn ông khác, mà là sự thưởng thức chân chính. Đương nhiên cung có một tia ham muốn. Trình Nhược Lâm có chút hơn dỗi liếc nhìn Cao Đông, cô không trả lời vấn đề mà bưng cốc nước lên uống và nhìn ra ngoài. Người đàn ông này không thuộc về cô, Trình Nhược Lâm có chút buồn bã. Thứ thuộc về cô đã bay theo gió, bây giờ cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, rất nhiều người đàn ông thèm muốn cô, Trình Nhược Lâm không phải không biết, thậm chí có cả lãnh đạo, đến khi cô lời đồn của cô và Cao Đông thì mấy vị kia mới tránh ra. Điều này làm Trình Nhược Lâm vừa buồn bực vừa có chút buồn cười. Chuyện xấu có thể giết người không ngờ cũng có thể giúp người Người đàn ông này không hề e ngại Chuyện này sẽ ảnh hưởng tới con đường chính trị của hắn Là do hắn có chỗ dựa mạnh Nên không thèm để ý Hay là cảm thấy những cuộc gặp lén lút này Làm hắn kích thích nên quên hết mọi việc Trình Nhật Lâm không biết mình sau này nhận lời mời của đối phương Cả đồng chỉ gọi điện Cô không hề suy nghĩ nó lập tức Bắt xe khách đến quán cà phê này ngồi đợi Có lẽ cảm giác trộm tình Làm cô thấy bị kích thích Cô muốn thay đổi cuộc sống buồn đẻ mấy năm qua tiếng đàn du dương quanh quẩn trong quán trình nhật lâm cảm nhận được ánh mắt đối phương đã hơi đổi cô có chút lo lắng đặt tay lên ghế không hiểu hôm nay sẽ giải đâu chuyện nhưng trước đó không phải mình cũng có dự cảm này sao nhưng sao mình lại đến đây ánh mắt nóng bỏng của cao đông như muốn xuyên qua phòng tiến của trình nhật lâm trình nhật lâm xấu hổ làm cho cao đông cảm thấy hưng phấn cảm thấy tình hình của mình không ổn trình nhật lâm bối vàng tránh ánh mắt đối phương cô đổi đề tài sang kinh nghiệm công tác của cao đông trước đây cô đúng là đã tò mò về kinh nghiệm công tác của cao đông từ việc khán học ở trường cảnh sát đến công an huyện răng khẩu làm việc đến ban quản lý khu khai phát đến sở giao thông đến hoa lâm trình nhật lâm đổi hướng làm cao đông bơ đặc dị người phụ nữ này đúng là quá cảnh giác thoáng cái đang như con nai bị dọa cao đông liền nói qua những kinh nghiệm công tác của mình từ việc phá án ở đồn công an đến thu hút đầu tư ở ban quản lý khu khai phát sau đó đến việc mình tới sở giao thông và thu hút các tập đoàn hồng kông đến tỉnh an nguyên Cuối cùng xuất tiến cao ốc An Du cùng cao tốc An Quế được phát triển. Không ngờ anh công tác không lâu mà trải qua nhiều việc như vậy. Trình Nhật Lâm nói. Tại sao công tác của anh lại nhiều thử thách và trải nghiệm như vậy? Sao cuộc sống của chúng tôi lại đơn điệu đến thế? Sao? Nghe hay là đố kỳ? Không nên quá hâm mộ người khác. Đó là vì cô không muốn cảm nhận niềm vui sống. Cuộc sống vốn vì con người mà khác nhau. Cao Đông cười nói chỉ cần cô chú tâm đi tìm cảm giác thì sẽ tìm được cuộc sống của mình. Cả đồng nói như vậy làm tim trình nhật lâm đập mạnh một cảm giác nồng nặc làm cô thấy run lên. mặt trình nhật lâm hơi đỏ lên cô hít sâu một hơi để không chế trái tim bình bình tĩnh lại nhưng cô lại bị ánh mắt nắng bỏng của đối phương khống chế bao vây lấy trong nháy mắt cả đồng đã nhẹ nhàng nắm được khát vọng Một sự e lệ của trình nhật lâm tay lướt qua bàn mà cầm lấy tay đối phương trình nhật lâm há hốc mồm nhìn người đàn ông này Kinh ngạc không nói được gì Ánh mắt ca đông từ tóc truyền xuống mặt Cổ xuống bộ ngực đầy đặn của cô Ca đông nhẹ nhàng cầm tay trình Nhật Lâm Tim cô đập loạn lên Mặc cho ca đông cầm tay mình Ca đông dùng tay khẽ vuốt ve lòng bàn tay đối phương trình Nhật Lâm nhắm mắt lại Cố ngừng thở Ca đông cười cười cầm tay đối phương đặt lên mũi mình Nhẹ nhàng ngửi trình Nhật Lâm có thể cảm nhận Luôn khi nóng của hắn truyền vào cơ thể cô Ca đông cười cười Nhẹ nhàng hôn lên tay cô